Nhưng người không lòng giết cọc Cọc cũng muốn hại người Đã được một bài học quý giá trước kia Nên tôi không muốn bị dẫm lên vết cũ Kinh vô mạng trầm ngâm và vụt hỏi Đau của đâu Lòng tiêu vân do dự Kinh tiền sinh chắc muốn xem ngọn đau của hắn à Kinh vô mạng không trả lời Bởi vì câu hỏi đó là thường Lòng tiêu thư vân cuối cùng Rồi cũng phải lấy ngọn đau ra Từ trong linh của chính mình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 Kinh vô mạng như không bao giờ nghe thấy Hắn vụt họ Người có biết cho đến nay Có bao nhiêu người đã chết vào ngọn đao này không Lòng tiêu vân ngập ngừng Hình như là không thể đếm hết đấy. Kinh vô mạng nói Đếm hết Kim tiền bang Cuộc khởi chỉ mới trong thời gian ngắn Chỉ mới khoảng 2 năm Nhưng trước khi sáng lập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 Kim tiền bang đã sưu tra tất cả lai lịch lớn nhỏ của từng nhân vật sang hồ Nội bấy nhiêu đó cũng đủ thấy họ đã hao phí bao nhiêu tâm lự Lòng tiêu vân thật rất khó tin, hắn hỏi Đếm hết, nhưng chẳng hay đếm được bao nhiêu ạ Kim vô mạng nói 76 người Trong 76 người đó, không có người nào võ công thấp hơn người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 Lý Tầm Hoan thở một hơi dài, hình như hắn muốn nói một câu, nhưng hắn vừa hé môi thì ngừng lại. Có người bước nhanh đến, Tiểu Phi. Hắn đi vào như một cơn gió lốc, da mặt hắn nhợt nhạt, dòng máu nơi khóe miệng vẫn chưa khô. Chỉ trong nháy mắt, chỉ trong mấy phút mà trông hắn già quá tuổi. Hắn xông vô như bay và hắn dừng ngay thật lệ, dừng lại vững như chồng. Kinh vô mạc nói, "Ngươi vẫn chưa nản chí à?" Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên,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 Tự nhiên